Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 6 Bộ truyện độc quyền của tác giả Hà Phong Mời các bạn cùng lắng nghe Linh được áp tải đến một chiếc bàn trống Ngồi xuống Một tên ra lệnh cho Linh Rồi cả hai cùng ngồi xuống Tên kia đưa một tờ giấy ghi số tài khoản ngân hàng rồi nói Chuyển lại 100 triệu vào đây Nghe đến đây thì Linh đã hiểu ra vấn đề rồi Cô nhớn mày cười Hóa ra các anh là người bà ta sai đấy nè Tôi cũng đã lường trước được việc này rồi Tiền tôi cũng đã tiêu hết Với lại bà ta còn nợ tôi một tỷ chín nữa Tôi còn chưa đòi sao bà ta lại dám đòi tôi chứ Giọng điệu thách thức của Linh Khiến cả hai tên vô cùng ngạc nhiên À con này Mày gan nhỉ? Biết đây là đâu không mà dám nói như vậy hả Mày đang thách thức bọn tao phải không Tôi chả dạy gì mà thách thức bọn anh cả Tôi chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm Làm sao mà dám đối đầu các anh chứ Tôi biết Các anh cũng chỉ là người làm thuê làm mướn mà thôi Người ta sai gì thì các anh làm nấy Nên tôi không dám và rất thông cảm Nhưng người mà tôi thách thức Chính là người mà thuê các anh Làm ra chuyện này Bà ta đã hứa nhưng mà không giữ lời Nhân đây tôi cũng muốn gửi lời đến bà ta Tôi chắc chắn là sẽ không trả lại 100 triệu Mà yêu cầu bà ấy ngay lập tức trả lại Cho tôi 1 tỷ 9 trong vòng 3 ngày Đến kia nghe Linh nói vậy Thì cười sằng sặc. Ôi cha mẹ ơi Cái con xanh này Nó không biết trời đất là gì cả Mày ngắm mày có tiêu được số tiền đấy không? Hay chưa đụng đến thì đã toi đời rồi con Tôi không tiêu được Nhưng gia đình tôi sẽ tiêu được Tất nhiên khi chơi bài ngửa với bà ta Thì tôi cũng đã lường trước được tình huống này rồi Tôi đã soạn sẵn bài viết Chỉ cần có chuyện gì Thì ngay lập tức sẽ có người đăng bài Phốt con trai của bà ta trên mạng xã hội Và đương nhiên đằng sau bí mật đó Nếu như tôi có mệnh hệ gì Thì công an sẽ điều tra ra Tôi nói một lần nữa Là tôi không hề thách các anh Không dám thì đúng hơn Nhưng anh hãy nói lại với bà ấy Bởi nếu các anh tự ý hành động Thì những chuyện xảy ra hôm nay Các anh không gánh nổi đâu Linh nói mà vẻ mặt rất tỉnh táo Không hề tỏ ra lo sợ Hay có một chút ngập ngừng muốn thỏa hiệp nào cả Hai tay côn đồ nghe Linh nói thế Thì cũng có chút sợ hãi thật Một tên huých vào hông tên kia Có cần gọi hỏi ý kiến bà ấy không Tên kia không trả lời Linh theo dõi từng động thái của hai tên côn đồ Cô nhếch mép cười rồi viết một cái status bằng cùa. Tối nay lên bài bóc phút bác sĩ bị gay, được mẹ cưới vợ để che mắt thiên hạ. Nếu như sau bài phút này xảy ra một vụ án mạng nào thì xin mọi người hãy tập trung vào gia đình vị bác sĩ ấy. Chuyện còn kịch tính hơn trong phim nữa. Bài viết trên mạng xã hội được tác tên tất cả các thành viên trong gia đình bà Phượng. Tuy Dũng và bà Phượng không kết bạn với Linh, nhưng Nhung lại có kết bạn với cô. Linh còn cố tình tác rất nhiều bạn bè của gia đình bà Phượng vào. Xây ta vừa được đăng lên Thì rất nhiều người tập trung vào bình luận xôn xao Trong đó có cả nhung Vừa viết xong Cô buông điện thoại xuống rồi cười Hai tên kia chột dạ túm lấy điện thoại của cô rồi nói Mày đang làm cái gì vậy hả Tôi đang báo với bà ta Thay các anh thôi Tôi thấy các anh khó xử quá Tên kia đọc xa của Linh Vẫn còn trên màn hình điện thoại Thì lập tức hét lên Xóa ngay cho tao Rất tiếc Bài viết này đã được chia sẻ rất nhiều rồi Anh có xóa cũng không ăn thua gì cả Hơn nữa việc này không liên quan đến các anh Tôi chỉ là muốn giúp các anh nói với bà ta thôi Mẹ con cứng đầu này Mày muốn chết hả Một tên điên máu đập điện thoại của Linh xuống đất Một tên còn lại túm tóc cô Cho Linh một cái bà tai Khốn kiếp Dám đùa với bọn tao này Linh bị chảy máu miệng Nhưng gương mặt vẫn đanh thép vô cùng Tôi không chấp các anh Bởi ngay sau đây Các anh phải cảm ơn tôi Vừa dứt lời Thì có điện thoại của bà Phượng gọi đến cho một tên côn đồ trong số họ. Các cậu đang làm gì? Ở đâu? Chúng tôi đang xử lý nó. Bỏ đi. Sao cơ ạ? Tôi nói là bỏ đi. Quay về ngay, không nói nhiều. Tên nghe điện thoại nói thầm với tên còn lại. Bà ấy kêu chúng ta về kìa. Tên kia đang hủng hổ bóng xỉu xuống. Cái gì? Nói rồi hắn quay lại nhìn Linh vô cùng ngạc nhiên. Bà ta sợ con bé này thật á? Thôi, bà ta nói gì mình cứ nghe đi. Miễn nhận được tiền là được. Bà ta đã sợ nó rồi Thì chúng mình dây vào rất phiền Nói rồi một tên đứng lên trước Rồi hái mắt cho tên kia đi theo Linh biết kế của mình đã thành công thì cười nhạt Cô trả lạ gì những người nhà giàu Họ sợ nhất là thể diện Và dính vào pháp luật Người như cô có bị làm sao cũng quen rồi Chứ những người như bọn họ Chắc không bao giờ trả giá đâu Nếu mất thì họ sẽ mất nhiều hơn cô Đó là điểm yếu của người giàu Có tiền và có quyền Không phải người giàu có là không có điểm yếu nào Linh đứng dậy hiên ngang ra về Về phần bà Phượng Lúc nghe Nhung nói chuyện Có một người lạ kết bạn với cô Rồi bỗng dưng tác cô vào status băng cua Cô liền nói chuyện với mẹ Bà Phượng nghe con gái kể chuyện thì sợ quá Nên mới gọi điện cho đám côn đồ kia dừng tay lại Bà biết mình gặp phải đối thủ rồi Chứ không hiền lành và tử tế như hạnh Trước hết cứ rút lui cho êm đã Thả mất ít tiền Còn hơn là mất thể diện Và còn liên quan đến pháp luật Linh cầm bà Phượng Vì đã liều côn đồ đến để đe dọa mình Dù cũng bươn trải cuộc đời nhiều Nhưng khi gặp bọn côn đồ Kề giao mạn sườn Cô cũng không khỏi kinh hồn bạt vía Người phụ nữ này quả thật quá nham hiểm Và độc ác Khác hẳn với vẻ bề ngoài sang trọng Và tỏ ra tử tế của cô bà ta Đã vậy cô cũng không để bà ta được yên lành Mà sống thành thời như vậy đâu Cô nhất quyết không thể để kẻ ác Sống thành thời Trên nỗi lo sợ của kẻ bị ức hiếp như vậy được Biết là ăn của nhà giàu rất khó Nhưng rõ ràng là bà ta muốn cướp không công của cô Lại còn nhẫm tâm đến đòi lại tất cả những gì Đáng lẽ ra cô phải được hưởng nữa Không nghĩ ngợi gì nhiều Cô lập tức gọi điện cho Dũng qua số điện thoại Mà bà Phượng đã cho cô trước đó để liên lạc với con trai mình Dũng thấy số điện thoại lạ liền không nhấc máy Gọi không được Linh liền nhắn tin Tôi lên đây Nếu anh muốn biết vì sao tôi lại đến nhà anh vào ngày hôm đó Thì hãy nghe điện thoại của tôi Tôi sẽ cho anh biết toàn bộ sự thật Đi nhắn của Linh Làm Dũng vô cùng tò mò Anh lấy điện thoại rồi chủ động gọi lại cho cô Alo tôi đây Có chuyện gì thì cô nói đi Cuối cùng thì anh cũng chịu nghe máy rồi Tôi định hẹn gặp mặt anh cơ Nhưng biết anh bận Tôi lại không muốn gặp các loại con gái như tôi Nên tôi chỉ có thể làm cách này thôi Cô đi thẳng vào vấn đề đi Dũng thật sự không thích Linh Nên nói thẳng luôn Vâng tôi sẽ nói ngay đây Anh có biết tại sao hôm đó người anh lại khó chịu đến như vậy không? Cô nói vậy là sao? Dũng nghĩ lại mấy hôm trước mình tâm trạng vô cùng vật vã mà không biết vì sao tự dưng lại như vậy. Chính là do mẹ anh đứng sau bày ra tất cả chuyện này mục đích là để cho anh ăn nằm với tôi xong buộc phải cưới tôi làm vợ. Chỉ có cách này anh mới chịu trách nhiệm với tôi. Sau khi tôi sinh con cho anh sẽ được tặng một căn nhà nói trắng ra là tôi để thuê cho nhà anh nhưng rất tiếc anh lại không bị rụ rỗ bởi đàn bà và tiếc hơn nữa là anh đã nói bí mật ra với tôi tôi thấy anh cũng là người tử tế tôi không muốn anh bị mẹ mình qua mắt dắt mũi, làm hết chuyện xấu xa này đến chuyện xấu xa khác mà anh không biết tôi chỉ có bấy nhiêu điều muốn nói với anh thôi, chào anh Linh tắt máy Dũng đứng được ra, anh không tin vào những gì mình vừa nghe nữa bà ấy không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích kể cả hạ nhục danh dự và nhân phẩm của con trai Dũng không còn lời gì để diễn tả nữa Anh không muốn gọi người đàn bà đó là mẹ Anh vô cùng tuyệt vọng và đau đớn Dũng đi làm đến tối không về nhà Xong ca trực Anh đi lang thang khắp phố phường Một cách vô định Chẳng biết phải đi đâu nữa Anh lái xe qua chỗ salon cũ của Giang Nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ của hai người Lòng Dũng thắt lại Không biết giờ này Giang đang ở đâu Và như thế nào Cậu ấy sống có tốt hay không Nước mắt Dũng cứ thế tuôn rơi vì hối hận Chính do anh mà Giang mới lâm vào thảm cảnh này. Anh yêu Giang nhưng đã không thể bảo vệ được cậu ấy, thậm chí còn khiến cậu ấy bị liên lụy vì mẹ mình. Tất cả những chuyện này xảy ra đến với Giang là do anh. Nếu không yêu anh thì chắc chắn Giang đã có một cuộc sống hạnh phúc và yên bình như bao người khác. Tâm trạng thì mệt mỏi, mắt cay xè, tâm trí hỗn loạn không còn đủ tỉnh táo. Trong một phút vô định, Dũng thả lòng tay lái, lao vào một chiếc xe container đang đi ngược chiều. Chiếc xe thắng gấp, nhưng không kịp nữa Bởi xe ô tô của Dũng đã tự đâm đầu vào mỗi xe container Thấy chiếc xe ô tô bị vỡ nát đầu Người lái xe container ngó xung quanh không thấy ai Liền bỏ chạy vì sợ liên lụy Lúc này đường cũng vắng nên không ai để ý Có một vài người qua đường Thấy một chiếc xe nằm một chỗ Đầu xe thì bị móp liền dừng lại xem Có người bị tai nạn trong xe ô tô Một cô gái hét lên Thuyết đang chở hạnh đi ngang qua Nghe thấy một cô gái la hét thì cũng tò mò xuống xem thế nào. Tiếp tục có vài ba người nữa, qua đường cũng súng lại. Hạnh chợt nhận ra chiếc xe ô tô đó quen quen. Cô vội vàng chạy lại cửa xe, nhìn vào thì thấy đúng là Dũng đang ngồi bất động. Trời ơi, anh Dũng! Hạnh kinh hoàng hét lên. Cứu với! Hạnh, bình tĩnh nào! Thuyết kéo Hạnh ra đằng sau lưng mình, rồi lấy chiếc mũ bảo hiểm đập vỡ cửa kính xe ô tô. Sau đó thò tay vào mở chốt cửa bên trong. Một miếng mảnh chai cứa thẳng vào tay Thuyết nó dướm máu. Nhưng anh không hề để ý đến nó. Anh chui vào trong xe ô tô, thận trọng lôi Dũng ra ngoài. Mấy người đàn ông qua đường cũng giúp Thuyết, đưa Dũng ra cùng. Một vài người trong số đó đã nhanh chí gọi cấp cứu trước. Chỉ vài phút sau, chiếc xe cấp cứu đã đến. Cảnh sát giao thông cũng lập tức có mặt để giải quyết sự việc. Dũng được đưa vào cấp cứu ngay chính trong bệnh viện là nơi anh công tác. Mẹ, mẹ ơi, anh Dũng gặp tai nạn rồi. Bà Phượng và ông Tiến đang ngủ Thì có tiếng đập cửa ầm ầm của Nhung Cô vừa khóc vừa gào lên Mẹ ơi, bố ơi Cái gì, mày nói cái gì Bà Phượng tốm lấy hai vai con gái lay lay hỏi cho rõ Anh, anh, anh Dũng, anh Dũng Anh ấy bị đông xe Trời ơi, nó đang ở đâu Bà Phượng hét lên rồi suýt ngã xuống đất Nó đang ở đâu Ông Tiến cố giữ bình tĩnh hỏi con gái Ở, ở bệnh viện ấy Nhung vừa nói vừa khóc nấc lên khi bố hỏi Nhanh lên, lấy xe, bố và con vào xem thế nào Cả nhà bây giờ chỉ còn mỗi ông Tiến Vẫn còn bình tĩnh để xử lý sự việc Vâng, vâng Nhung lật đật chạy theo bố mình Bà Phượng nghe thấy chồng nói vào bệnh viện thăm con Thì lồm cồm bò dậy cũng chạy theo ra ngoài Chờ, chờ tôi với, tôi cũng muốn đi Bà đang vậy ở nhà trông nhà đi Không được, tôi phải vào để xem con tôi như thế nào Bà Phượng kiên quyết lao ra xe Trèo lên yên ngồi cạnh chồng Ông chở tôi đến đó nhanh đi Bây giờ trong lòng bà chỉ còn nghĩ đến Sự an nguy của con trai mình mà thôi Ông Tiến thấy tình thế này liền nói với con gái Vậy Nhung ở nhà trong nhà Để bố với mẹ vào coi anh thế nào Vâng bố mẹ đi cẩn thận Đến nơi nhớ gọi điện để cho con Sáng con sẽ vào Nói rồi ông Tiến ngay lập tức lái xe Chở vợ thẳng đến bệnh viện Ông Tiến và bà Phượng đến bệnh viện hỏi thăm Người ta chỉ ngay đến phòng cấp cứu của Dũng Bởi Dũng là bác sĩ ở đây nên ai cũng biết Bà Phượng lập tức chạy trước Lên tận phòng cấp cứu của con trai Nhưng đến nơi Thì thấy Hạnh và Thuyết đang đứng ở ngoài chờ Hạnh không nói gì Chỉ cúi đầu lịch sự chào bố mẹ chồng cũ Bà Phượng đập cửa phòng cấp cứu kêu lớn Dũng ơi Dũng con tôi Trời ơi con tôi đâu Ông Tiến thấy vợ làm loạn ở bệnh viện Thì ôm lấy bà rồi nói Bà bình tĩnh nào Một cô y tá thấy vậy cũng chạy lại chỗ bà Phượng giải thích, anh Dũng đang được các bác sĩ cấp cứu, nó nó nó có bị làm sao không? Bà Phượng vội vàng túm lấy tay của y tá rồi hỏi, cháu cũng không biết nữa, nhưng có vẻ nặng, các bác sĩ đang tiến hành mổ hộp sọ cho anh ấy. Bà Phượng nghe đến mấy từ mổ hộp sọ này thì tay chân bủn rủn, rồi ngất đi trên tay chồng. ngay lập tức bà Phượng lại được đưa vào phòng cấp cứu. một tiếng sau thì bà tỉnh lại, chỉ có ông Tiến đang ngồi chăm vợ. Vừa tỉnh lại bà đã hét lên Thằng Dũng, thằng Dũng đâu, cho tôi gặp thằng Dũng Bà có thôi làm ổn đi không Ông Tiến chạy lại đỡ vợ Thằng Dũng vẫn còn đang phẫu thuật Không biết sống chết thế nào Bà còn muốn gia đình mình rắc rối thêm gì nữa Ông Tiến bực mình mắng vợ Dù biết bà đang phải điều trị Chính ông cũng đang rất giữ bình tĩnh Để xem tình hình con trai như thế nào Mà vợ mình thì cứ bù lưu bù loa lên Làm ông cũng không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa Bà Phượng tuyện vọng Đập đầu mình vào tường khóc lóc Trời ơi là trời Sao ông trời không hại tôi đây này Sao lại cứ bắt đứa con trai khốn khổ của tôi Chỉ có hết kiếp nạn này Đến kiếp nạn khác vậy hả trời Lúc này cô y tá cũng vừa đi vào Bác, bác hãy bình tĩnh ạ Bác vừa mới tỉnh không nên xúc động mạnh quá Bà Phượng thấy cô y tá Thì lập tức quay sang van xin Cô ơi, thằng Dũng Con tôi nó có làm sao không Nó tỉnh lại chưa cô Các bác sĩ vẫn đang trong ca mổ cho anh ấy Trời ơi vẫn chưa xong sao Vậy là con tôi Trời ơi Bà Phượng vừa khóc vừa la Bác xin bác hãy giữ bình tĩnh Con tôi chết đến nơi rồi Cô nói tôi làm sao mà giữ được bình tĩnh hả Bà Phượng quát nạt cô y tá Đến lúc này thì ông Tiến không thể chịu được nữa Liền quát lớn Có im đi không hả Bà Phượng giật mình nhìn lại chồng Được một lúc lại rớt nước mắt Khóc giấm dứt vì không dám la lên nữa Đến sáng thì Nhung chạy vào ca mổ đã kéo dài 4 tiếng vẫn chưa xong. Nghe tin mẹ mình ngất xỉu đang cấp cứu ở trong phòng bệnh, cô liền đi tìm mẹ. Bà Phương vờ và cả đêm không ngủ được vì khóc và lo cho con. Mới chỉ qua một đêm mà người ngợm bà vật vờ như cái xác sống, đầu tóc bơ phờ, môi khô nứt nẻ, không chịu ăn chịu uống gì, cứ ngồi như một cái xác không hồn, miệng lẩm bẩm gọi tên con. "Mẹ làm sao vậy?" Ông tiến lắc đầu Từ lúc nghe thằng Dũng bị chấn thương sọ não đang mổ đến giờ, bà ấy cứ như vậy. Nhung cũng đã hỏi thăm qua tình hình của anh trai rồi. Cô lo lắng vô cùng khi thấy tình trạng của anh trai nặng đến như vậy. Cô mếu máu nói với mẹ. Mẹ, anh Dũng đã như vậy rồi, mẹ còn như thế này nữa, thì gia đình chúng ta phải làm sao đây mẹ? Bà Phượng vờ như không nghe thấy con gái nói gì, miệng cứ lắp bắp gọi tên của Dũng. Lúc này thì ca mổ của Dũng cũng đã xong. Y tá thông báo cho người nhà đến gặp bác sĩ để thông báo tình hình của bệnh nhân. Dũng bị chấn thương bán cầu phải kèm theo tụ máu nhu mô não, đè ép vào nhu mô não và có dấu hiệu tiếp tục chảy. Anh được chỉ định mổ cấp cứu và tiên lượng rất nặng. Trước tình trạng nguy kịch, cần phải quyết định để cứu sống anh, các bác sĩ ngoại khoa đã quyết định phẫu thuật mổ sọ cho anh. Cuộc phẫu thuật diễn ra gần 4 giờ đồng hồ và phải truyền hơn 7 đơn vị máu trong và sau mổ. Tạm thời Dũng đã qua cơn nguy kịch Vẫn còn hôn mê Bà Phượng nghe tin con đã được cứu sống Thì ngay lập tức tỉnh táo trở lại Lao đến phòng con Để xem mặt con trai như thế nào Nhưng các bác sĩ sợ bà Phượng kích động Gây ảnh hưởng đến Dũng Nên chưa cho phép bà vào Chỉ cho nhìn qua cửa kính Nhung phải ra sức dỗ dành mãi Bà Phượng mới bình tâm trở lại Mà chịu ăn chút cháo cho lại sức Để chờ con trai Dũng hôn mê 2 ngày rồi vẫn chưa tỉnh Bà Phượng suốt ngày ngồi trong phòng con chờ đợi. Nhìn Dũng nằm bất động như một cái xác, bà hối hận vô cùng. Bà chẳng thiết tha ăn uống gì cả, cứ ngồi nói làm nhàm. Dũng ơi, con ơi, con hãy tỉnh lại đi. Mẹ chỉ cần con sống thôi, con làm gì cũng được. Mẹ chỉ cần con được sống, mẹ chấp nhận hết. Con yêu ai lấy ai, mẹ cũng không ngăn cản nữa. Con hãy tỉnh lại cho mẹ đi Dũng ơi. Những lời nói của bà Phượng làm Nhung hơi khó hiểu. Ngày nào cô cũng phải vào bệnh viện túc trực, vừa chăm mẹ vừa chăm anh trai. Người cô cũng gầy dọc đi vì lo lắng. Cô không hiểu vì sao gia đình mình đang yên ấm mà trở thành tan tác như thế này. Cô không biết rằng tất cả là do người mẹ yêu quý của mình mà ra. Bà Phượng cứ ngồi làm nhảm như thế, cho đến khi sức cùng lực kiệt, không còn sức để nói nữa thì Nhung mới đưa về phòng nằm nghỉ. Hạnh vào thăm dũng thì gặp Nhung, thấy gương mặt Nhung phờ phạc, Hạnh cũng không khỏi xót xa. Dù sao thì họ cũng từng là người một nhà Anh Dũng sao rồi hả Nhung Nhung buồn thảm nhìn xuống chiếc ghế đá Vẫn chưa tỉnh chị ạ Hạnh nhìn Nhung thông cảm Bác sĩ nói thế nào em Bác sĩ nói anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi Nhưng phải chờ Còn mẹ Nhung thở dài ánh mắt xa xăm Mẹ suốt ngày cứ nói làm nhảm Mãi cho đến khi mệt rồi mới thôi Em không biết gia đình mình đã làm chuyện gì Để đến nông nỗi này nữa Hạnh hiểu Nhung chưa biết những việc mà mẹ mình làm Cô cũng không muốn nói Bởi chuyện này là chuyện riêng của gia đình họ Chị vào thăm anh Dũng được chứ Vâng chị cứ vào đi Em cũng ra ngoài mua ít cháo cho mẹ Em nhớ giữ gìn sức khỏe Gia đình bây giờ chỉ còn trông chờ vào em thôi Vâng em biết rồi cảm ơn chị Nhung đứng dậy đi trước Hạnh đi vào phòng Dũng Anh vẫn nằm bất động trên giường Với đủ thứ dây dợ lằng nhằng trên người Nghĩ lại quãng đường làm vợ làm chồng của hai người Tuy Dũng chưa làm tròn bổn phận của người chồng Nhưng anh cũng luôn tỏ ra rất tử tế với Hạnh Nếu Dũng không phải là người Sinh ra trong hoàn cảnh trớ treo này Thì chắc chắn anh ấy sẽ là một người đàn ông tốt Cô ngồi một lúc Lặng im bên Dũng Mới đấy thôi mà anh đã ra nông nỗi này rồi Cuộc đời đúng là quá bất công với Dũng Hạnh rót xa cho mảnh đời Không toàn vẹn của chồng cũ mình Cô cầm lấy tay anh thì thầm Anh nhất định phải khỏe lại Không hiểu có phải Dũng nghe được Lời nói của Hạnh hay không mà bỗng dưng những ngón tay của dũng bắt đầu động đậy hạnh nhìn thấy những ngón tay đang dần cử động lại của dũng thì mừng rỡ sờ sờ nắn nắn hai bàn tay anh rồi gần hỏi anh dũng anh dũng à anh có nghe em nói gì không vậy dũng vẫn nhắm nghiền mắt miệng mấp máy những từ nghe không rõ hạnh cố ghé tay mình vào miệng dũng hỏi tiếp anh dũng anh dũng nếu anh nghe em nói thì em nắm tay hai lần nhé dũng dường như cũng nghe hiểu những gì hạnh nói nên xòe tay Rồi gặp lại hai lần đúng như lời Hạnh Hạnh mừng rớt nước mắt Ơn trời cuối cùng anh đã tỉnh lại rồi Hạnh cố bình tĩnh trở lại Dũng vẫn mâm máy môi Nhưng lời nói không thể thốt ra được khỏi cuống họng Hạnh cố lắng tai nghe xem Dũng nói gì Một lúc sau thì cô cũng nghe được lời Dũng muốn nói Giang Giang Dù giọng nói rất nhỏ và đứt quãng Nhưng Hạnh vẫn nghe rõ lời nói đó Chính là tên của Giang Đương nhiên cô cũng hiểu được tại sao Dũng lại gọi cái tên này Hóa ra trong cơn nguy kịch nhất Người mà anh ấy quan tâm Vẫn chỉ có cậu ấy mà thôi Trong lòng Dũng Giang rất quan trọng Vô cùng quan trọng Có lẽ là anh vẫn ân hận Vì mình không thể bảo vệ được Giang Hạnh không thấy ghen tuông hay khó chịu Mà chỉ thấy ngưỡng mộ và xót xa Cô nắm bàn tay Dũng rồi nói Anh muốn gặp Giang phải không Dũng bỗng nhiên gật đầu Từ khóe mắt chảy xuống hai giọt lệ Vậy là anh hiểu những điều cô nói Hạnh biết chấp niệm trong cuộc đời Dũng chính là Giang. Cô muốn giúp anh hoàn thành tâm niệm này. Anh yên tâm, em sẽ đưa cậu ấy đến gặp anh. Anh nhất định phải khỏe lại. Dũng gật đầu lần nữa, nước mắt vẫn chảy ra. Hạnh biết anh hoàn toàn tin tưởng vào cô. Cô cũng ý thức được trách nhiệm của mình trong việc này. Cô không dám nói chuyện với bà Phượng cũng như Nhung. Cô sợ họ sẽ không chấp nhận chuyện này, không cho Giang vào gặp Dũng. Hạnh ra về lòng ngổn ngang nhưng lại nhen nhóm một niềm hy vọng về Dũng. Cô gặp Thuyết và kể chuyện này cho Thuyết nghe. Cô muốn nghe ý kiến của Thuyết. Trong mọi việc, Thuyết đều suy nghĩ thấu đáo và chọn vẹn nhất. Chẳng biết từ bao giờ cô hoàn toàn tin vào anh. Hai người hình như có một cái gì đó mà người ta gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thuyết rất đồng tình với quyết định này của Hạnh. Thậm chí anh còn tỏ ra nhiệt tình. Thuyết biết chỗ ở của Giang vì chính anh là người đã giới thiệu việc làm cho cậu. Anh đưa Hạnh đến phòng trọ của Giang ở Một nơi khá xa Và cách biệt với thành phố này Giang thấy Hạnh đến cùng Thuyết Thì có chút ngạc nhiên Nhưng cậu không thấy lạ, chỉ thấy hơi ngại ngại Bởi trước đây hai người cũng từng đối đầu với nhau Thuyết mở lời trước Hôm nay chúng tôi đến đây Là có chuyện quan trọng muốn bàn với cậu Giang trở nên điềm đạm hẳn Cậu chỉ cười nhẹ rồi nói Vâng, anh cứ nói đi Hạnh nhìn Thuyết e ngại một lúc rồi mới nói Anh Dũng Anh ấy gặp tai nạn rồi Cái gì? Anh Dũng bị tai nạn rồi Anh ấy bị làm sao không? Tại sao bị tai nạn? Bị tai nạn lâu chưa? Anh ấy đang ở đâu vậy? Giang hốt hoảng cướp lấy lời hạnh hỏi liên tục Cậu luôn giả vờ trôn sâu hình ảnh của Dũng Nhưng thật ra trong thâm tâm Chỉ toàn hình ảnh của anh mà thôi Cậu không thể nào quên Và thực sự cũng không muốn quên Cậu bình tĩnh đi Anh ấy bị chấn thương sọ não đã mổ hôn mê sâu 2 ngày nhưng mà đã tỉnh rồi Giang ôm mặt bật khóc Ông trời ơi Sao ông lại đối xử với anh ấy như vậy chứ Lòng Giang quặn thắt Khi nghĩ đến Dũng đang nằm trên giường bệnh Một mình chơi trọi Cậu muốn chạy thật nhanh đến bên anh Mà ôm anh vào trong lòng Cậu hiểu Dũng yếu đuối không hề mạnh mẽ Như vẻ ngoài lầm lì ít nói của mình Cậu cũng hiểu Dũng vô cùng khó xử Dũng có quá nhiều thứ phải lo Phải trách nhiệm Dũng không như cậu Được tự do quyết định cuộc đời mình Hạnh khẽ đặt tay mình lên đôi vai Đang dưng rức của Giang an ủi Anh ấy muốn gặp cậu Giang ngước mắt nhìn Hạnh Đôi mắt vẫn còn ướt đẫm những giọt lệ vương trên mi Anh ấy nói với chị như vậy sao Đúng vậy Anh ấy hôn mê đã 2 ngày Khi tôi vào gặp anh ấy Thì anh ấy mới bắt đầu có dấu hiệu hồi tình Cậu biết không Người đầu tiên mà anh ấy nhắc đến tên Không phải bố mẹ anh ấy cũng không phải tôi Mà là cậu Anh ấy thật sự muốn gặp cậu Anh ấy rất yêu cậu Và có lẽ em là nhớ cậu vô cùng. Cậu có dám đến gặp anh ấy không? Dám, tôi dám đến. Làm ơn hãy đưa tôi đến gặp anh ấy. Hạnh nhìn thuyết, anh gật đầu. Vậy tối nay tôi sẽ đưa cậu đến đó. Không đến bây giờ được sao? Không được, bởi vì mẹ anh ấy sẽ túc trực suốt cả ngày bên giường của Dũng. Tôi đã hỏi thăm Nhung rồi. Chiều tối Nhung sẽ đưa bà ấy đi ăn. Nhân dịp này tôi sẽ thay bà ấy trông anh Dũng. Khi hai người đó đi khỏi, Tôi sẽ nhắn tin cho cậu vào Cậu thấy như thế có ổn không? Được, làm cách nào cũng được Chỉ cần cho tôi gặp anh ấy là được Giang vừa khóc vừa nói Vậy chúng ta thống nhất như thế nhé Tôi sẽ nói chuyện với Nhung Có gì tôi sẽ nhắn báo cho cậu sau Giang nhìn Hạnh với vẻ mặt biết ơn Cậu cũng không ngờ rằng trước đây Mình đã từng khiêu khích Hạnh như vậy Mà bây giờ cô lại là người giúp đỡ cậu đến với Dũng Cậu thấy hổ thẹn vô cùng Để tôi xin phép nghỉ làm một hôm Tôi phải gọi điện báo trước để người ta sắp xếp người làm. Giang rất nhớ ra, chiều nay mình có ca ở quán cà phê. Cậu yên tâm đi vào thăm anh ấy đi. Chuyện đó để tôi nói lại cho. Thuyết vỗ vai Giang nói, chủ quán cà phê là bạn của Thuyết. Anh chính là người đã giới thiệu Giang làm chỗ này. Cảm ơn hai người. Giang cúi đầu, không có gì. Tôi giúp cậu cũng là giúp chính mình thôi. Quan trọng là cậu. Vâng, tôi hiểu. Như kế hoạch đã vạch sẵn, Hạnh nói chuyện với Nhung để mình trông dũng. Trong lúc hai mẹ con ra ngoài ăn Nhưng cũng không nghi ngờ mà đồng ý ngay Mấy ngày qua chăm sóc mẹ Và chăm sóc anh trai cô cũng mệt lắm rồi Thấy Hạnh nhiệt tình cũng là người tử tế Nên cô tin tưởng giao anh trai cho Hạnh Hai người vừa đi khỏi Thì Hạnh nhắn tin cho Giang Đang trốn trong phòng vệ sinh Giang vừa vào phòng Trông thấy Dũng nằm bất động trên giường trắng toát Xung quanh là đủ thứ dây dợ cắm vào người Cậu không kìm lòng được mà lao vào Ôm lấy cánh tay anh bật khóc nức nở Anh Dũng Anh Dũng ơi, em đây Anh có nghe em nói gì không Sao anh ra nông nỗi này chứ Anh hãy mở mắt, mở mắt ra mà nhìn em đây này Em đã đến đây với anh rồi Anh Dũng ơi, em Giang của anh đây Bàn tay Dũng bấm nắm lại rồi xòe ra Anh từ từ mở mắt, môi động đậy nói khẽ Giang, Giang à Giang đang khóc nức nở Bỗng nghe thấy tiếng Dũng gọi tên mình liền đứng trồm dậy nhìn anh Anh Dũng, anh có nghe em nói phải không Anh nhận ra em phải không anh? Giang nhỏe người ôm chầm lấy Dũng khóc hòa. Dũng mở mắt nhìn Giang rồi chầm chậm cố hết sức, đưa cánh tay của mình chạm vào lưng cậu. Có sức mạnh của tình yêu xui khiến, đã đánh thức bản năng sinh tồn của Dũng trỗi dậy. Anh đã hoàn toàn tỉnh táo nhận ra Giang, người mà anh thương nhớ trong suốt thời gian qua. Bà Phượng và Nhung đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào. Nhung không biết người đàn ông đang ôm anh mình kia là ai, nhưng bà Phượng đương nhiên nhận ra Giang. Chỉ có điều bà vô cùng kinh ngạc khi thấy Dũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Vậy mà trước đây 30 phút đồng hồ thôi, khi ở bên cạnh bà, Dũng vẫn là một kẻ sống đời sống thực vật. Không hề động đậy hay thể hiện một chút sự giống nào đối với bà. Hạnh thấy tiếng động sau lưng mình, thì giật mình quay lại. Cô hốt hoảng khi nhìn thấy bà Phượng và Nhung đã nhìn thấy cảnh tượng Giang đang ôm Dũng khóc. Cô không biết xử lý ra sao, định gọi Giang nhưng lại không nỡ cắt đứt cuộc sum họp giữa hai người. Mà khó khăn lắm họ mới được gặp lại Nhưng cũng không dám mở lời Để khuyên can bà Phượng hay Nhung Cũng không biết phải giải thích như thế nào Bà Phượng từ từ bước tới chỗ Giang Hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má Hạnh sợ quá bèn gọi tên Giang Vì sợ bà Phượng sẽ làm gì cậu ấy mất Giang Giang bất giác quay lại thì thấy bà Phượng Cậu sợ hãi vội vàng định đứng dậy chạy đi Thì chính tay bà Phượng Đã tốm lấy tay cậu kéo trở lại Đừng đi Câu nói của bà Phượng khiến cả Giang và Hạnh đều vô cùng ngỡ ngàng. Cậu hãy ở lại đây với nó. Nếu đi thì tôi mới là người phải đi. Bà Phượng hiểu trong lòng con trai bà, cậu trai trẻ kia mới là lẽ sống của nó. Chỉ có cậu ta mới có đủ sức mạnh kéo con trai bà ra khỏi cánh tay tử thần. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Nhung vô cùng khó hiểu khi thấy mẹ xử sự như vậy. Bà Phượng bây giờ cũng không muốn giấu giếm gì nữa. Bà nghĩ rằng ông trời đã nghe thấy lời nguyện cầu của bà Nên đã đưa Sang đến đây gặp Dũng Con trai bà đã tỉnh lại rồi Nên bà phải giữ lời đã thề Bà cũng không còn nguyện vọng gì nữa Sau một lần suýt mất đứa con trai duy nhất của mình Bà đã nhận ra Thứ bà cần không phải là cái hư danh hão huyền Cái bà cần đó là cuộc sống của con trai mình Thấy mẹ cứ im lặng không nói Lại nhìn Sang và Dũng trong trạng thái bất thường như vậy Nhung không khỏi tò mò Cậu này là ai vậy mẹ? Cậu ấy chính là người yêu của anh trai con Bà Phượng không một chút ngần ngại Nhắm mắt lại rồi nói Người yêu ư? Người đàn ông này là người yêu của anh Dũng Như vậy có nghĩa là anh Dũng Anh ấy Nhung nghẹn hỏng không nói được gì nữa Cô nhớ lại mấy hôm trước Có một cái nick lạ kết bạn, Rồi tác cô vào status phốt một bác sĩ gay Được mẹ cưới vợ để che mắt thiên hạ Tình cờ bệnh viện đó cũng chính là bệnh viện Dũng làm việc Và Dũng cũng được mẹ mình mai mối cưới vợ Sầu chuỗi tất cả các sự kiện lại Nhung bàng hoàng nhận ra sự thật Đang rành rành trước mắt mình Không thể chối cãi Nhung nhìn sang Hạnh Hạnh cúi đầu không nói gì Nhung hiểu là Hạnh đã biết sự thật Chỉ có điều không biết là Hạnh biết từ bao giờ Và tại sao lại chấp nhận Dũng Chị Hạnh Có phải chị đã biết chuyện này từ sớm rồi không Hạnh gật đầu thừa nhận Vậy tại sao chị còn chấp nhận cưới anh Dũng Là mẹ muốn vậy Mẹ muốn cưới vợ cho thằng Dũng để nó không yêu đàn ông nữa Từ đầu Hạnh nó không hề biết Có nghĩa là mẹ đã sắp đặt tất cả mọi chuyện này sao? Bà Phượng nuốt nước mắt gật đầu Trời ơi sao mẹ lại làm như vậy hả mẹ? Vậy là chuyện chị Hạnh ngoại tình cũng là do mẹ sắp đặt để lấy cớ ly hôn với anh Dũng đúng không? Mẹ ơi là mẹ Sao mẹ lại có thể làm ra những chuyện như này chứ? Nhung thất vọng ôm lấy cánh tay mẹ giật giật Cô muốn một lời giải thích thỏa đáng hơn Mẹ không làm chuyện đó đâu cô Nhung Nhung nhìn Hạnh nói đỡ cho bà Phượng Đến giờ chị vẫn còn nói đỡ cho mẹ sao Chính mẹ em đã khiến cuộc đời chị ra nông nỗi này đấy Mẹ cũng chỉ muốn bảo vệ cho con trai mẹ mà thôi Giờ chuyện cũng đã qua rồi Chị cũng không còn trách mẹ nữa đâu Chỉ thương cho anh Dũng Hạnh vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Dũng và Giang Giang vẫn đứng khép nép cúi đầu một bên Không dám ngẩng đầu nhìn ai Dũng thì dương mắt nhìn về phía Giang Mà không thể làm gì được Để bảo vệ người mình yêu Nhung nhìn anh trai mình Vừa đau xót vừa giận Hóa ra bấy lâu nay Anh trai cô đã chịu đựng bao nhiêu áp lực Tuy sống cùng nhà Nhưng Nhung lại không thể phát hiện ra sự khác biệt của anh trai mình Dũng luôn tỏ ra điềm đạm Chịu đựng và ít nói Từ nhỏ anh đã như thế rồi Nhung cứ tưởng anh trai mình chăm lo cho sự nghiệp học hành Nên mới có cái tính cách như vậy Bởi vì Dũng học rất giỏi Và suốt ngày chỉ chú tâm vào việc học mà thôi Không ngờ anh đã lấy những sự việc đó Để che đi giới tính của mình Nỗi đau trong lòng Dũng không thể bày tỏ Ngay cả với những người thân ruột thịt của mình Anh còn không nói được Anh Dũng Nhung ngồi rụp xuống dưới giường anh trai Nắm tay anh khóc lóc Sao anh lại dại dột về hả anh Dũng Sao anh lại giấu giếm chuyện này Nếu anh không thể nói ra với ai Thì có thể nói với em mà Em là em gái của anh Em không bao giờ bỏ anh Kể cả anh có ra sao đi nữa Em vẫn là em của anh Tại sao phải giấu giếm Liếm láp nỗi đau một mình chứ anh Chẳng lẽ anh không coi em là em gái của anh hay sao hả Dũng Dũng nghe hết những điều Nhung nói Anh cố gắng đưa những ngón tay mình lên mặt Nhung Cảm ơn em Đã hiểu Và không chê trách anh Dũng gắng nói từng chữ một rời rạc Đứt quãng Dù đã rất cố gắng Anh Dũng Nhung khóc nức nở Hạnh cũng không kìm lòng được mà lấy tay lau nước mắt Cả bà Phượng, Giang cũng vậy Tất cả đều lặng đi để lắng nghe tâm sự giữa hai anh em Dũng. Dũng khẽ mỉm cười mãn nguyện vuốt ve mái tóc em mình. Vậy là cuối cùng anh cũng được thừa nhận rồi. Nhưng để đổi được sự chấp nhận của mọi người, anh đã phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Nhưng anh thấy rất hài lòng và mãn nguyện. Như thế đối với anh là đủ rồi. Những ngày sau đó, Nhung đưa mẹ mình về nhà nghỉ ngơi. Giang được tự do ở lại để chăm sóc cho Dũng. Gia đình họ mặc nhiên đã chấp nhận Giang rồi. Chỉ còn ông Tiến là chưa biết chuyện thắng về chồng sẽ không chấp nhận Chuyện đứa con trai duy nhất Nối dõi tông đường của mình Lại là một người đồng tính Bà không dám nói chuyện này với chồng Nhưng trước sau gì ông cũng phải biết Bởi bây giờ bà đã chấp nhận Giang rồi Chuyện này không thể giấu mãi được Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Thấy mẹ cứ thần mặt ra ngẩn ngơ không yên Lại còn né tránh không gặp bố mình Nên nhung đoán được điều bà đang lo lắng Mẹ Mẹ đang lo bố sẽ biết chuyện của anh Dũng đúng không mẹ Bà Phượng gật đầu thừa nhận, bố con chắc sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu, mẹ sợ ông ấy. Nhung ngắt lời mẹ, mẹ, chuyện này mẹ hãy để con nói với bố, mẹ đừng lo, con sẽ có cách thuyết phục. Chúng ta không thể lựa chọn số phận khi sinh ra, nhưng chúng ta có khả năng quyết định cách chúng ta sống. Mẹ hãy tin ở con, giờ quan trọng nhất là sức khỏe của mẹ và anh Dũng. Ngay cả mẹ cũng đã chấp nhận anh ấy rồi, thì con nghĩ chắc bố cũng sẽ không phản đối đâu mẹ ạ bà nhung biết mối quan hệ giữa nhung và ông tiến rất tốt nhung biết cách khuyên giải bố mỗi lần hai ông bà có chuyện gì xích mích chính nhung là người đứng giữa hòa giải hồi sinh dũng ông bà cãi nhau nhiều lắm suýt nữa là chia tay nhưng sau đó sinh nhung thì vẹo chồng êm ấm hẳn bà nghe người ta nói rằng mệnh của nhung hợp với mệnh ông tiến cho nên khi sinh ra nhung trở thành cầu nối giúp bố mẹ hòa thuận gia đình yên ấm hơn bây giờ niềm tin duy nhất còn lại bà đã đặt hoàn toàn vào con gái mình Bà yên lòng gật đầu chấp nhận Để Nhung thu xếp mọi việc Bà cũng chẳng còn tâm sức mà thu vén mọi chuyện nữa rồi Tất cả mọi chuyện bà làm Cứ ngỡ là tốt cho chồng cho con Cho cái gia đình này Nhưng ngược lại chính tay bà đã phá hủy nó Thậm chí còn suýt lấy đi cuộc đời của con trai mình Và hại cả những mảnh đời khác nữa Ông Tiến thấy vợ đồng ý Về nhà nghỉ ngơi thì cũng mừng Nhưng khi đến thấy chiều tối rồi Mà Nhung và cả bà Phượng không ai vào chăm sóc Dũng Thì thắc mắc hỏi Tối nay con không vào với thằng Dũng hả Nhung? Bà Phượng sợ hãi nhìn Nhung Bà không dám lên tiếng Nhung biết nên nói với mẹ Để con đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi đã Tí nữa con sẽ xuống thưa chuyện với bố Bà Phượng tỏ ra rất nghe lời con gái Để Nhung dìu lên phòng ngủ Lúc này Nhung mới trở xuống phòng khách Nói chuyện với bố Anh Dũng đã có người chăm sóc rồi bố ạ Ông Tiến nhìn con gái ngạc nhiên Con hạnh hả con Liệu mình giao cho nó chăm sóc thằng Dũng Như vậy có được không? Dù sao thì hai đứa đã ly hôn rồi Hình như nó cũng đã có bạn trai rồi cơ mà Người ta mà biết chắc không vui vẻ gì đâu Còn xem tính lại đi Không thì để bố vào trong nó cũng được Nhung nhìn bố lắc đầu Không ạ Là người yêu của anh Dũng Hả Thằng Dũng có người yêu mới rồi sao Con gái nhà ai mà bố không biết Hạnh nhìn bố thật lâu Như để chấn an ông Bố Bố hãy thật bình tâm nghe con nói đây Chuyện của anh Dũng hơi phức tạp một chút ông tiến cau mày nhìn con gái vẻ mặt khó hiểu nhưng do cho bố một chén nước mời bố bố uống nước đi ạ ông tiến nghe lời con gái cầm chén nước lên nhấp vài ngụm được rồi có chuyện gì thì con cứ nói đi cứ mớm lời mãi như thế bố thấy cũng sốt ruột lắm bố ạ anh dũng anh ấy là người đồng tính đồng tính làm sao mà như thế được thằng dũng nhà mình á rõ ràng nó là đàn ông bố con xin bố hãy bình tĩnh mà nghe con nói Đồng tính không phải là một căn bệnh như bố nghĩ đâu Anh Dũng nhà mình vẫn là đàn ông Chỉ có điều anh ấy không yêu phụ nữ Mà đi yêu một người đàn ông khác Người ta gọi đó là xu hướng tính dục Anh Dũng không phải là có bệnh gì đâu bố ạ Không bệnh hoạn Sao nó không yêu phụ nữ Mà lại đi yêu đàn ông hả Bố con xin bố hãy giữ bình tâm nghe con nói Anh Dũng anh ấy không phải muốn như thế đâu bố ạ Anh ấy tạo hóa tạo ra như vậy Anh ấy vẫn sống tốt Không làm gì vi phạm pháp luật Cũng chẳng làm gì gây hại đến ai anh ấy chỉ khác người khác ở chỗ là anh ấy không yêu phụ nữ con xin bố hãy đứng vào hoàn cảnh của anh ấy và nghĩ cho anh ấy một lần anh ấy đã khổ sở lắm rồi số phận đã quá cay nghiệt với anh ấy chúng ta là gia đình chúng ta phải giang tay bảo vệ và đồng hành cùng anh ấy mới phải anh trai con không phải là người bệnh hoạn càng không phải là tội phạm để mọi người xa lánh như vậy anh ấy quá đáng thương và không hề đáng trách một chút nào đâu bố ơi nhung vừa nói vừa khóc hai hàng nước mắt lã chã rơi Hai tay vì xúc động quá mà run rẩy Cầm lấy tay bố van xin Cứ nghĩ đến cảnh anh trai mình trong thời gian qua Phải một mình vật lộn với nỗi đau đớn Không dám thổ lộ cùng ai Bây giờ lại nằm trong bệnh viện cận kề với cái chết Thân xác đau đớn Tinh thần kiệt quệ Cô không thể không xót xa và đau thương thay Cho số phận nghiệt ngã của anh trai mình Ông Tiến một phần vì nỗi xúc động của con gái Mà cố gắng bình tĩnh lại Bố à Chính bố mẹ là người đã mang chúng con đến thế giới này Chúng con cần bố mẹ Anh Dũng cần bố mẹ Và hơn hết anh ấy cần được mọi người chia sẻ và thấu hiểu Nếu như những người thân ruột thịt trong gia đình chúng ta Còn không thể đồng cảm và thấu hiểu Thì làm sao người ngoài xã hội Có thể chấp nhận được anh ấy chứ Chẳng nhẽ bố muốn anh ấy phải biến mất khỏi thế giới này hay sao bố Ông tiến lặng đi một lúc Kìm nén mãi Những xúc động vẫn cứ tuôn trào Bố cũng không biết phải làm thế nào nữa Nhưng thực sự Chuyện này quá sức tưởng tượng của bố Bố à, con hiểu tâm trạng của bố lúc này, con cũng chỉ vừa mới biết chuyện của anh ấy sáng nay thôi. Con thương anh ấy lắm bố à, con biết bố cũng rất thương anh ấy. Nhưng vì kỳ vọng của bố và người con trai này quá lớn, nên bố mới không thể chấp nhận được. Bố thấy đấy, anh Dũng là một vị bác sĩ giỏi, anh ấy đã rất cố gắng để vượt lên số phận của mình. Ngoài kia có bao nhiêu người đàn ông không thể bằng anh ấy được. Họ lấy vợ sinh con nhưng lại phản bội vợ hoặc hư hỏng làm những điều phi nhân tính. Anh Dũng nhà mình hoàn toàn không có những thói xấu ấy Anh ấy sống trách nhiệm Và luôn luôn ý thức được Mình là con trai của gia đình Chính vì vậy mà anh ấy luôn giấu kín nỗi đau riêng của mình Để làm tròn trách nhiệm của một người con trai Nhưng tạo hóa Chớ trêu thay Nói đến đây Nhung lại nghẹn ngào Ông Dũng nghĩ lại những điều con gái vừa nói Đúng là Nhung trưởng thành hơn tuổi thật của cô Nhung suy nghĩ thấu đáo hơn cả ông một bước Ông cúi đầu nắm tay con gái Bố hiểu rồi Con gái Bố, Nhung ôm lấy bố òa khóc Cô hiểu vậy là bố mình đã chấp nhận anh trai cô rồi Một tháng sau Trời tháng năm oi ả Dù đã 9 giờ tối rồi Nhưng thời tiết vẫn còn nóng bức Hạnh mở toang cửa sổ phòng trọ Cho mát ngồi chấm bài Vừa xong bài kiểm tra cuối cùng Thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến Chị Hạnh, khuya thế này rồi Tôi gọi có làm phiền chị không Giọng của Giang nhỏ nhẹ vang lên Trong đầu dây bên kia điện thoại Thỉnh thoảng Giang cũng hay nhắn tin cho Hạnh kể về tình hình của Dũng. Nhưng ít khi gọi điện thoại thế này lại vào buổi tối khuya. Không sao, tôi cũng mới vừa xong việc thôi. Có chuyện gì cậu cứ nói đi. Giang ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp. Tôi muốn báo cho chị một tin mừng. Thật lòng thì nhận được tin này người mà tôi nghĩ đến đầu tiên đó là chị. Tôi không biết chị nghĩ thế nào, nhưng tôi mang ơn chị vô cùng. Có tin vui gì hả? Nói đi, để cho tôi cùng vui nào. Hạnh tỏ ra gần gũi Tuần sau Tuần sau bố mẹ anh Dũng sẽ xuống quê Để đặt vấn đề với gia đình tôi Bố mẹ anh ấy đã chấp nhận cho chúng tôi sống với nhau Dù không được phép đăng ký kết hôn Nhưng vẫn tổ chức một buổi lễ nho nhỏ Ra mắt giữa hai bên gia đình Tôi thật sự không thể ngờ được Chuyện này lại đến với mình Tôi và anh Dũng vô cùng vui sướng Tôi không biết báo tin này cho chị Có phải là vô duyên hay không Nhưng tôi muốn thông báo với chị Như một lời cảm tạ của chúng tôi với chị Bởi chính chị và anh Thuyết là người đã kết nối đưa chúng tôi về lại với nhau. Hạnh ở bên này cũng lặng đi vài giây vì vui sướng. Mừng cho hai người, vậy là cuối cùng anh Dũng cũng đã tìm được hạnh phúc của mình. Mừng cho cậu đã tìm được người tốt. Giang vẫn chưa hết bồi hồi xúc động. Nếu chị không ngại, chúng tôi có thể mời chị và anh Thuyết đến dự hôn lễ của chúng tôi được không? Tất nhiên rồi, chúng tôi nhất định sẽ đến. Vâng, vậy thì mừng quá, cả chị và anh Thuyết đều là người tốt. Tôi tin hai người nhất định sẽ hạnh phúc Chúng tôi luôn cầu nguyện cho hai người Suốt đời này chúng tôi mang ơn hai người lắm Cậu hạnh phúc là tốt rồi Nhớ chăm sóc tốt cho anh ấy Vâng cảm ơn chị nhiều Vậy tôi xin phép tắt máy trước Hạnh để chiếc điện thoại trên bàn Nghĩ về hạnh phúc của Dũng và Giang Mà trong lòng mình cũng cảm thấy nao nao Cô ấy nhớ đến Thuyết Cô muốn gặp anh ngay bây giờ Không biết giờ này Thuyết đang làm gì Và có nhớ cô không Dạo này hai người ít gặp nhau hơn trước Thuyết nói có nhiều việc cần phải giải quyết nên chỉ cuối tuần hai người mới có dịp gặp nhau thôi. Trần trừ dây lát, cô quyết định đến nhà Thuyết tìm anh mà không báo trước. Khu chọn nơi Hạnh ở hơi vắng người nhưng đi ra đến đường quốc lộ thì xe cộ và quán xá vẫn còn đông. Bây giờ là 9 ba 30 tối, Hạnh chạy xe qua một con phố nữa mới đến nhà Thuyết. Vừa đến nơi thì cô thấy một đám trẻ đi ra từ nhà Thuyết. Cô ngạc nhiên lắm liền gọi một đứa lại hỏi Các em đến đây làm gì vậy? dạ chúng cháu đến đây đi học ạ đứa bé gái tầm chín tuổi nhanh nhau trả lời học sao ai dạy các em thầy thuyết ạ thầy thuyết hạnh vô cùng ngỡ ngàng thế mấy đứa học ở đây lâu chưa được một tháng rồi ạ ô thế à cô cảm ơn nhé con bé vô tư trả lời hạnh xong thì vội chạy theo lũ bạn bảy tám đứa cùng lứa tuổi xem xem như nhau có cả trai cả gái hạnh không khó để nhận ra đây là những đứa trẻ nghèo Đa số trong đám lang thang bán vé số trên phố Hạnh đoán Thuyết đã gom chúng về nhà mình Dạy học Hạnh biết Thuyết thích đi làm tử thiện Nhưng không nghĩ Thuyết bận rộn thế Mà buổi tối vẫn dành thời gian để dạy bọn trẻ học Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Thuyết Thuyết đang làm gì vậy Ngay lập tức có tin nhắn phản hồi ngay Thuyết mới làm việc xong Hạnh đang làm gì Mình đang ở trước cổng nhà Thuyết đây Ôi Hạnh nói đùa hay thật đấy Không tin Thuyết cứ ra cổng mà xem Thuyết cầm điện thoại chạy ngay ra cổng Thấy Hạnh đang đứng trước cổng nhà mình thật Thuyết thốt lên Trời ơi sao mà đến không nói với mình vậy Mình còn chưa liệu tội cho Thuyết đấy Hạnh mỉm cười nhường chiếc xe máy cho Thuyết rát rùm vào trong nhà Đây là thói quen của Thuyết mỗi khi gần Hạnh Cô đi sau rồi khép cánh cổng nhà Thuyết lại Thế mình có tội gì nào Hạnh ngồi xuống ghế nhìn nghiêng nghiêng người Thuyết Hóa ra mấy ngày qua Thuyết nói Thuyết bận Là do phải đi dạy học bọn trẻ này à Thuyết ngật đầu cười trừ Hạnh biết rồi à Cũng mới biết thôi Thuyết bận cả ngày rồi tối không nghỉ ngơi đi mà còn dạy trẻ làm gì Thuyết ngồi xuống bên cạnh Hạnh Hai tay đan vào nhau có vẻ suy tư Mình còn có thể giúp đời ngày nào Thì cứ giúp ngày ấy Hạnh ạ Câu nói của Thuyết làm Hạnh hơi khó hiểu Nhưng cô cũng nhanh chóng quên luôn Mà đi vào chuyện chính Báo cho Thuyết một tin vui nhé Hạnh có tin vui gì thế Giang và Dũng sắp làm đám cưới Cương mặt Thuyết hớn hở hẳn lên Hả có thật vậy không Thuyết có vẻ phấn khích Thật chính rằng đã gọi điện thoại Báo tin cho mình hồi tối nay đấy Ôi vậy thì mừng cho bọn họ quá Cuối cùng thì những người lớn cũng đã thông suốt Và chấp nhận rồi Nếu xã hội này ai cũng như vậy Thì thật tốt biết bao Thuyết nói với vẻ mặt sung sướng Hạnh cảm giác anh còn vui hơn cả cô nữa Hạnh nhìn Thuyết hồi lâu Cô rất thích nhìn ngắm anh mỗi lần anh cười Cảm giác như mỗi khi Thuyết cười sẽ xua tan tất cả mọi muộn phiền xung quanh vậy. Thuyết nhìn xuống bắt gặp ánh mắt Hạnh đang nhìn mình đắm đuối. Anh cầm lấy tay Hạnh rồi nói Hạnh này Hạnh có mong muốn gì mà chưa thực hiện được không? Nhiều lắm. Có thể nói cho mình biết một mong muốn gần nhất của Hạnh được không? Mình muốn cùng Hạnh thực hiện ước mơ đó. Hạnh quay đầu nhìn Thuyết Mình rất thích được đến Đà Lạt một lần từ nhỏ mình đã rất thích rồi. Vậy thì tuần sau Hạnh xin nghỉ mấy ngày đi Chúng ta sẽ đi Đà Lạt Hả? gấp vậy sao? Hạnh vô cùng ngạc nhiên Khi Thuyết đề nghị ngay trong tuần sau Khi vừa nghe mong muốn của mình Có những chuyện cần phải làm ngay Hạnh ạ Mình sẽ tự sắp xếp công việc Và liên hệ ở trên đó trước Mình có mấy người bạn làm homestay trên Đà Lạt Mùa này lên đó là hợp lý Mình đi 3 ngày nhá Hạnh Dù rất bất ngờ trước lời đề nghị của Thuyết Nhưng Hạnh cũng đồng ý ngay Mà không suy nghĩ gì Bởi vì thật sự đây là ước mơ từ nhỏ của cô Bây giờ lại được đi cùng với người mình yêu thì còn gì bằng Vậy để mình sắp xếp công việc rồi xin nghỉ Thuyết mỉm cười nhìn Hạnh Hạnh xoa xoa đôi bàn tay của Thuyết Hình như có vẻ Thuyết hơi gầy đi thì phải Chắc dạo này nhiều việc quá Lại còn không được nghỉ ngơi nữa Ngay tuần sau Thuyết đã sắp xếp ổn thỏa công cuộc đi du lịch của hai người Anh đặt mua vé máy bay Chỉ chờ Hạnh thúc xếp công việc Và đồ đạc là lên đường ngay Anh muốn Hạnh và mình có một kỷ niệm thật đáng nhớ Miền Bắc nóng nực Nhưng khi bước chân lên Đà Lạt Thời tiết đã thay đổi hẳn Mới có mấy tiếng đồng hồ Mà Hạnh đã phải thay đổi trang phục Từ mùa hè sang mùa đông Cô biết Đà Lạt lạnh Nhưng không nghĩ là lạnh đến vậy Nên chỉ mang mấy cái áo khoác mỏng Ban ngày thì chỉ bình thường Nhưng ban đêm thì đúng là lạnh thật Hai người đến nơi thì cũng vừa chiều tối Họ thuê một homestay của người bạn Thuyết Nơi này như một ngôi làng thu nhỏ Với những bugalow như tổ cú bằng gỗ Phủ đầy hoa lá Nằm treo leo trên đồi cà phê Phía dưới là thông lũng xanh bao la bát ngát Với rừng cây xanh Đi đường tuy mệt mỏi Nhưng đến Đà Lạt thì thời tiết thật là dễ chịu Hạnh thích khí hậu lạnh hơn nóng Dù cô chịu lạnh không tốt Thuyết sợ Hạnh không quen với thời tiết nơi này Nên chưa đi đâu vội hôm nay Hai người chỉ đi tắm rửa Rồi ngồi trước hiên nhà ngắm xuống đồi Trời càng về tối càng lạnh ở đây đi độ ẩm cao nên cái lạnh nó buốt không giống như cái lạnh của miền Bắc. Thuyết biết hạnh chịu lạnh kém nên mang một cái chăn quàng qua người cô cho ấm. Anh cũng cẩn thận chuẩn bị trà gừng từ nhà rồi pha cho cô một cốc. Hạnh không uống được cà phê như anh. Hạnh uống đi cho ấm người. Hạnh ngạc nhiên khi Thuyết đưa ly trà gừng gió nóng cho cô. Sau Thuyết biết Hạnh thích loại trà này. Thuyết đã nói rồi những gì thuộc về Hạnh Thuyết đều biết hết. Hạnh mỉm cười nhấp một ngụm trà gừng. Cô cảm nhận rõ ràng vị cay nóng đang lan tỏa dần trong cơ thể mình. Thuyết nhìn Hạnh rồi cầm lấy hai bàn tay cô. Để Thuyết xoa tay cho Hạnh nhé. Hai bàn tay Hạnh lạnh cóng được ủ ấm trong lòng bàn tay Thuyết. Anh xoa xoa tay mình vào tay Hạnh dường như thấy vẫn chưa đủ để sửa ấm cho cô. Hơi ấm, mùi hương từ cơ thể Thuyết lan tỏa sang. Người Hạnh nóng bừng lên. Cô nhớn người vòng tay qua đầu Thuyết chủ động chạm khẽ môi mình vào môi anh. Máu huyết trong hai cơ thể, nóng ra rồi hòa quyện vào với nhau. tuyết ôm chặt lấy hạnh, ép cơ thể cô vào cơ thể mình. Đôi môi nóng hổi của anh cuốn lấy đôi môi mềm mại, hơi lạnh lạnh của hạnh. Hai người quấn vào nhau, đắm say. Mãi một lúc lâu sau, họ mới rời nhau ra. Tim hạnh vẫn còn đập rộn ràng vì hạnh phúc. Nhưng lúc này cô mới cảm thấy hơi thẹn thùng vì đã chủ động hôn tuyết trước thuyết thấu rõ sự thẹn thùng trong ánh mắt và hành động của hạnh anh khẽ cười chọc cô hạnh còn lạnh nữa không nào để mình sửa ấm tiếp hạnh bẽn lẽn lắc đầu có thuyết ở đây rồi hạnh không còn lạnh nữa thuyết bén mái tóc dài của hạnh sang một bên rồi kéo cô vào trong lòng mình ước gì mình có thể mãi mãi được ổ ấm cho hạnh như thế này thuyết mình không cần ước nữa điều đó đã trở thành hiện thực ngay bây giờ rồi đây ừ đúng rồi mình đã thực hiện được ước mơ đó rồi hạnh cuộn tròn mình lại trong lòng thuyết ấm áp trời càng về đêm sương xuống càng vuốt giá thuyết sợ hạnh bị nhấm lạnh nên rủ cô về phòng ngủ hạnh trèo lên giường trước hai bàn chân dù đi tất rồi mà vẫn còn lạnh cóng cô suýt xoa chui vào chăn cho ấm thuyết đi vào nhà tắm một lúc sau bê ra một chiếc chậu nghi ngút mùi hương thảo dược tỏa ra khắp phòng thì ra biết hạnh bị lạnh chân tay khó ngủ về đêm Thuyết đã âm thầm chuẩn bị đồ ngâm chân cho Hạnh Hạnh ngâm chân đi đã rồi ngủ Thuyết đặt chậu nước ngâm chân dưới chân giường Rồi dịu dàng nói với Hạnh Thuyết Hạnh ngỡ ngàng nhìn Thuyết Ánh mắt rưng rưng vì xúc động Thuyết đã chuẩn bị tất cả những thứ này sao Thuyết biết Hạnh bị lạnh chân Đà Lạt về đêm càng ngày càng lạnh Hạnh sẽ khó ngủ Nên đã nhờ người mua cho Nào để Thuyết cởi tất ra cho Hạnh Thuyết vừa nói vừa tự mình Cởi đôi tất ra chân mỏng tang Trên chân của Hạnh rồi từ từ nhấn chân cô xuống chậu nước ấm Thế nào có nóng không Hạnh? Bàn tay thuyết khoát nước lên mu bàn chân Hạnh Như sợ cô bị đau nên làm rất nhẹ nhàng Hạnh xúc động rơi nước mắt Cô chưa bao giờ được ai chăm sóc tận tình chú đáo như vậy Kể cả người thân yêu nhất là mẹ cô Người đàn ông này hình như hiểu rõ tất cả những thứ thuộc về cô Hạnh cười hạnh phúc trong những giọt nước mắt cô biết chắc chắn rằng người đàn ông này chính là mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời cô rồi ngâm được ba mươi phút thì nước đã bắt đầu nguội đi thuyết rút chân hạnh lên rồi lấy khăn bông lau khô cho cô dặn dò nếu thấy khó ngủ thì hạnh chịu khó ngâm chân trước một buổi tối nhé ngâm thế này sẽ ngủ ngon hơn đấy anh vừa nói vừa tìm mẩn lấy chiếc khăn bông thấm từng kẽ ngón chân cô hạnh không nói gì chỉ ngồi nhìn thuyết đang chăm sóc mình nâng niu cô từng chút một Mặc dù cô chẳng phải là tiểu thư đài các gì. Thuyết nâng chân hạnh lên cho vào chăn, rồi đứng dậy đi vào nhà tắm, cầm theo một chiếc máy xấy tóc ra ngoài. Để mình xấy cho chân hạnh khô hẳn đã, rồi hãy đi tất vào. Thuyết tự nói, rồi tự làm luôn, không cần hạnh phải gật đầu đồng ý. Sau khi đã xấy khô chân hạnh, anh tự lấy tất đeo vào cho cô. Được rồi, hạnh đưa chân vào chăn đi cho ấm. Nói rồi anh đứng dậy, bê chiếc chậu ngâm chân của hạnh vào nhà tắm dọn dẹp, Khi trở ra thì thấy Hạnh vẫn ngồi chân chân nhìn mình Sao vậy? Sao nhìn mình chằm chằm thế? Hạnh nhoèn miệng cười Nhưng nước mắt thì rơi Sao thế? Hạnh đang cảm động về mình sao? Thuyết cố tình chọc Hạnh để bật cười Nhưng Hạnh không cười nổi Bởi niềm xúc động cứ dâng trào trong cô Câu chọc đùa của Thuyết Khiến cô lại càng xúc động hơn nên òa khóc Thuyết nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hạnh Hạnh lúc nào cũng mau nước mắt như thế này Là không tốt đâu nhá Hạnh không nói gì Mà nép mình vào thuyết Cô cảm thấy mình được che chở Và vô cùng bình an Bên cạnh thuyết Cô thấy mình thật nhỏ bé Hạnh nhớ là phải biết tự chăm sóc sức khỏe cho mình Nhớ chưa hả Hạnh rụt rùi rồi gật đầu Vậy thì tốt rồi Mình đi ngủ thôi Thuyết nỡ hạnh nằm xuống giường Rồi kéo chăn đáp lại cho cả hai người Hạnh chẳng chút ngại ngùng Vòng tay ôm qua người anh Cô cảm nhận rõ ràng Trái tim hai người đang đập thật mạnh Cô lại một lần nữa chủ động hôn anh Thuyết cũng hòa theo hạnh Anh túm lấy tay cô Đưa lên môi mình hít hà Tay hạnh vẫn còn lạnh quá Thuyết xoa xoa hai mu bàn tay hạnh Vào bàn tay mình Hạnh đã thấy ấm hơn chưa Rất ấm, chỉ cần được ở bên thuyết thế này thôi Hạnh thấy ấm lắm Vậy mình ngủ thôi nhá Thuyết hôn lên bàn tay của hạnh Rồi quàng tay cô qua vai mình ôm lấy cô gọn lòn vào trong lòng. Hạnh hơi hụt hẫng một chút nhưng khi được thuyết ôm mình vào vòng tay anh cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Với cô, thế này cũng đủ rồi. Hạnh ngủ một giấc đến sáng có lẽ vì được thuyết ủ ấm nên cô mới ngủ ngon đến vậy. Không hề thức dậy giữa chừng vì lạnh như mọi ngày. Lúc cô dậy thì không thấy thuyết đâu cả. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng rồi cô định đứng dậy đi tìm thuyết thì thấy anh vừa đi ra ngoài về. Thuyết đi cùng ai vậy? Thuyết ngạc nhiên hỏi lại Hạnh đang nói gì vậy? Thuyết đâu có đi cùng ai đâu nhỉ? Hạnh dụi mắt mình rồi nheo mắt nhìn về phía Thuyết Ồ nhỉ, mình nhìn nhầm Cô cười xòa rồi bước xuống giường Nhưng bị hụt chân suýt ngã May mà Thuyết chạy lại đỡ kịp Hạnh có sao không vậy? Anh lo lắng dìu cô lại giường ngồi xuống Hạnh không sao, khoan đã Anh đưa một ngón tay trước mặt hạnh hỏi Nói cho mình biết Đây là mấy ngón tay? Hai À không, một Hạnh trả lời ngập ngừng không chắc chắn Thuyết vô cùng lo lắng Hạnh bị như thế này lâu chưa Cũng mới dạo gần đây thôi Không được rồi, để mình đưa Hạnh lên bệnh viện khám nhé Hạnh xua tay Mình không sao đâu Thuyết Hạnh không được chủ quan như vậy Hãy nghe mình, để mình đưa Hạnh đi ăn sáng Xong rồi đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào Thuyết rốt sắng, dìu Hạnh dậy Ôi mình không sao mà Giờ mình thấy đỡ rồi Hạnh vào đánh răng rửa mặt đi Để mình pha nước nóng cho Rồi mình đi khám Hạnh nghe mình nhé Ánh mắt Thuyết tha Thiết nhìn Hạnh như cầu xin Hạnh cũng không nỡ từ chối Được rồi, mình sẽ nghe lời Thuyết Hạnh khẽ mỉm cười để Thuyết yên tâm Thuyết đưa Hạnh đến bệnh viện Bác sĩ khám xong thì kêu Thuyết vào nói chuyện Chúng tôi nghi ngờ cô ấy bị bệnh rác mạc hình chóp Nếu anh muốn chắc chắn thì nên trở về Hà Nội để khám bệnh Bệnh này càng điều trị sớm càng tốt Thuyết trở về phòng Hạnh vẫn vô tư ngồi chờ anh Thế nào Thuyết Mình không bị gì chứ Chúng ta đi chơi nốt hôm nay thôi Ngày mai sẽ về lại thành phố nhé Sao vậy Mắt Hạnh có chút vấn đề Mình phải về thành phố khám cho chắc Vấn đề gì sao Chắc bác sĩ ở đây khám nhầm rồi Mình vẫn bình thường mà Mình cũng mong như vậy Thuyết cố nản ra một nụ cười Để Hạnh không bận tâm đến bệnh tình của mình Hai người thuê xe máy đi hết những địa danh nổi tiếng mà Hạnh muốn đến Thuyết tự mình chụp cho Hạnh rất nhiều bộ ảnh đẹp Hai người cùng nhau đi dạo Rồi ra chợ tự mua những nguyên liệu về nấu ăn ở homestay Thuyết cũng tạm thời quên đi nỗi lo bệnh tật của Hạnh Anh muốn dành trọn vẹn cả ngày hôm nay Bên người anh yêu mà không lo nghĩ gì Sáng hôm sau Hai người bắt máy bay trở về Hà Nội sớm hơn dự định Thuyết nắm tay Hạnh trong suốt hành trình không rời Anh muốn tận dụng hết mỗi giây phút họ bên nhau Họ trông giống như một cặp tình nhân Mà thực sự họ đã là một cặp tình nhân rồi Chưa ai hứa hẹn với ai câu nào Một cặp tình nhân hạnh phúc Không chỉ riêng họ mà ai nhìn vào Cũng cảm giác ngay được Về đến thành phố Thuyết ngay lập tức đưa Hạnh đến một bệnh viện nổi tiếng về mắt Để khám Bác sĩ khám cho Hạnh là một người bạn của Thuyết Vừa tu nghiệp ở nước ngoài về Hạnh vừa khám xong Thuyết đã đi gặp riêng người bạn làm bác sĩ của mình Để hỏi thăm tình hình Sao rồi? Tình hình cô ấy thế nào? Thuyết sốt ruột hỏi Han Anh bạn bác sĩ hơi rè rặt lắc đầu Cô ấy bị bệnh rác mạc hình chóp Đã ở giai đoạn nặng rồi Nặng rồi Nghĩa là Tóm lại là có chữa được không Chữa thì chữa được đấy Nhưng các biện pháp can thiệp bây giờ không chắc chắn Là sẽ có hiệu quả Hoặc nếu có thì chỉ duy trì được thời gian ngắn Không vĩnh viễn Trời ơi cô ấy còn quá trẻ đấy Cũng không phải là không có cách Có thể thay rác mạc Nhưng phải có người hiến Cậu đừng lo lắng quá Để mình liên hệ thử mấy bên bệnh viện khác xem Có người nào đó hiến rác mạc không Chắc sẽ có thôi Nhưng cần phải chờ một thời gian Không thể có ngay được Anh bạn bác sĩ vỗ vai Thuyết an ủi Có phải cần thay rác mạc càng sớm thì càng tốt không Đương nhiên rồi Nếu hay bây giờ là tốt nhất Bởi tình trạng cô ấy đã vào giai đoạn nặng rồi Được Vậy cậu hãy sắp xếp lịch mổ cho cô ấy càng sớm càng tốt nhất có thể đi Thuyết nói một không một chút đắn đo Cậu tìm được người hiến rác mạc rồi à Ai mà nhanh chóng vậy Anh bạn bác sĩ tỏ ra nghi ngờ Là mình Hả, cậu điên rồi sao Anh bạn bác sĩ kinh ngạc kêu lên Cậu đừng hỏi nhiều nữa Cậu biết rõ tình trạng của mình mà Mình biết, nhưng không phải ngay từ bây giờ chứ Không bàn cãi nữa Cứ quyết định như vậy đi Cậu không được nói gì với cô ấy đâu Mình sẽ tự sắp xếp mọi chuyện Thuyết, cậu suy nghĩ kỹ lại đi Anh chàng bác sĩ vẫn cố khuyên can bạn Mình đã suy nghĩ kỹ lắm rồi Cậu không cần lo gì cho mình đâu Thuyết vỗ vai bạn an ủi ngược lại Trong khi chính anh mới là người được cần an ủi Anh chàng bác sĩ hết lời can ngăn Nhưng vẫn không thể thay đổi được quyết định của Thuyết Anh biết một khi Thuyết đã nói ra lời nào Thì chắc chắn anh sẽ thực hiện được Anh lắc đầu tiếc nuối Và cũng vô cùng không phục Thuyết Thôi thì cứ làm tốt việc mà nó giao phó thôi Chứ biết làm thế nào bây giờ được nữa Thuyết vào phòng Hạnh Cô đang ngồi chờ anh về Thấy Thuyết cô vui vẻ hỏi Thuyết đi đâu vậy Thuyết nhìn Hạnh hồi lâu rồi nói mình vừa đi hỏi bác sĩ về tình hình của hạnh có kết quả rồi hạ thuyết ừm chắc không sao đâu nhỉ hạnh cười tỏ ra vô tư thuyết chợt nắm tay hạnh nói tiếp mắt hạnh có một chút vấn đề bác sĩ kết luận hạnh bị giác mạc hình chóp giai đoạn cuối bệnh này tiến triển từ lâu rồi chắc là hạnh không để ý có phải trước đây hạnh thường thấy mắt bị mờ hình ảnh méo mó mắt thỉnh thoảng nhìn một mà hóa hai phải không đúng là trước đây mình có hay bị như vậy nhưng mình nghĩ đó là triệu chứng của tật cận thị bình thường thôi, thỉnh thoảng cũng hay chóng mặt mờ mắt chứ không để ý nhiều, chẳng lẽ nặng đến vậy rồi sao? Hạnh nghe Tuyết nói xong mới thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, nói chung là cô cũng thấy sợ, dù không hiểu căn bệnh này nguy hiểm đến đâu. Vậy mắt mình có bị sao không hả Tuyết? Hạnh ngập ngừng, trong lời nói không khỏi toát lên sự lo lắng, những ngón tay không yên cứ nhúc nhích trong tay Tuyết vặn vẹo. Tuyết thấy sự lo sợ này của Hạnh, anh nắm thật chặt đôi tay Hạnh như đang che chở cho cô phải thay rác mạc hạnh à thay rác mạc có nghĩa là lấy rác mạc của người khác để thay cho mình ơ nhưng hạnh hơi run lên vì sợ bởi rác mạc là một bộ phận của con người đâu có dễ tìm được người tự nguyện hiến cho mình chứ trừ khi người đó không muốn sống nữa thuyết nhìn hạnh lần nữa ánh mắt nhu mì tha thiết như đang cố xoa dịu nỗi lo sợ trong tâm trí cô hạnh yên tâm mình đã tìm được người hiến rác mạc rồi sao cơ À lúc nãy có nói chuyện với bác sĩ Anh ấy nói phải thay giác mạc cho Hạnh Mình đã nhờ anh ấy liên hệ với các bệnh viện khác Và may mắn là có người đồng ý hiến giác mạc cho Hạnh Bởi người ấy bị bệnh nan y Không còn sống được bao lâu nữa Hạnh cứ yên tâm mà điều trị Chuẩn bị tốt về sức khỏe và tinh thần Có lẽ tháng sau sẽ sắp xếp mổ cho Hạnh được đấy Nghe đến từ mổ xẻ, Hạnh hơi sợ Nhưng mình thấy sợ quá thuyết à Hạnh đừng sợ gì cả Bác sĩ mổ trực tiếp cho Hạnh là bạn thân của mình Nên có gì khó khăn, Hạnh cứ nói với cậu ấy. Hạnh hơi khó hiểu về lời nói của Thuyết. Thấy Hạnh nhìn mình sẽ ngỡ ngàng, Thuyết liền nói tiếp. Tháng sau mình có việc quan trọng ở bên Mỹ nên phải về. Có lẽ là phải mất một thời gian dài. Trong khoảng thời gian này, có lẽ nghe Thuyết sẽ không thể ở bên cạnh Hạnh được. Vì vậy Hạnh nên nói với mẹ để bà lên chăm sóc cho Hạnh trong thời gian Hạnh ở viện nhé. Không được một mình tự lo liệu. Xong việc, Thuyết sẽ trở về nhanh nhất để tìm Hạnh. Hạnh ngước nhìn Thuyết. Tự nhiên thấy lòng mình có cái gì đó trống rỗng và lo lắng Thuyết bất ngờ kéo hạnh vào trong lòng Ôm chặt lấy dặn dò tiếp Dù không có Thuyết ở bên cạnh Hạnh nhớ là phải thật mạnh mẽ Phải biết tự lo cho sức khỏe của mình Làm việc gì cũng phải nhớ đến an toàn của bản thân trước Hạnh nhớ chưa hả? Thuyết cố kìm nén cơn xúc động của mình Đang trực trào dâng Mặc dù anh luôn muốn được kể cận lo lắng cho người con gái này Nhưng đâu phải tất cả ước muốn trong cuộc đời này Chỉ cần cố gắng là có được đâu đôi khi cũng phải nghe theo sự sắp xếp của số phận mình biết rồi khi nào thuyết đi hạnh nghẹn ngào cố giấu đi tiếng nấc chắc tuần sau hạnh à những ngày này mình đến với hạnh được không được lúc nào thuyết đến cũng được hạnh mếu máo khóc cái cảm giác sắp phải chia xa một cái gì đó thân thuộc giống như một phần cuộc sống của mình nó không dễ chịu một chút nào thuyết nén lòng mình ôm thật chặt người con gái mình yêu nhắm mắt buông thõng tâm trí một vài giây không suy nghĩ gì nữa Anh muốn tận hưởng trọn vẹn cảm giác Được kể cận bên cô như thế này Dù bây giờ nó chỉ còn tính bằng ngày Thậm chí bằng giờ, bằng phút Những ngày sau đó Thuyết thường xuyên đến khu trọ của Hạnh Anh chủ động chở cô đi làm Rồi lại ghé qua trường chở cô về Có khi Hạnh không có tiết được nghỉ Thuyết lại cùng cô đi chợ mua đồ về nấu nướng Tự tay anh vào bếp Chế biến những món ăn mà Hạnh yêu thích từ ngày xưa Hạnh vui vẻ phụ thiết nhặt sau Lấy cho anh lọ gia vị Múc cho anh cả nước Rồi cùng nhón miếng thức ăn thử trước Khi một món vừa nấu xong Rồi cả hai cùng cười khúc khích Hạnh được sống những ngày vui vẻ bên Thuyết Vui vẻ và hồn nhiên như ngày xưa Cả hai đều thỏa thuận như vậy Ở bên nhau thì chỉ nghĩ đến những điều vui vẻ thôi Còn tất cả lo lắng muộn phiền Hãy bỏ lại phía sau Hạnh ngắm nhìn dáng hình của Thuyết đang nấu ăn Thỉnh thoảng lại vòng tay ôm qua lưng anh từ đằng sau Hoặc có khi chủ động chạm vào tay anh Vân về những ngón tay ấm áp chỉ cần được nắm tay của anh thôi là cô thấy đời mình coi như đã mãn nguyện lắm rồi người bạn bác sĩ của thuyết báo tin đã chuẩn bị xong thủ tục cho ca của hạnh hạnh viết đơn xin nghỉ phép để chữa bệnh thuyết đưa hạnh về quê để thông báo với gia đình anh cũng nói rõ tình hình bệnh tật của hạnh cho bố mẹ cô biết đồng thời cũng chấn an luôn rác mạc của hạnh đã có người tình nguyện hiến rồi gia đình không cần lo gì cả thuyết chủ động gợi ý hạnh cần người ở bên cạnh chăm sóc trong thời gian điều trị để nhanh chóng hồi phục sức khỏe Bà Hiền liền thu xếp công việc ở nhà để đi lên với con gái. Thuyết đưa hai mẹ con Hạnh lên thành phố. Thuyết nhờ anh bạn bác sĩ của mình tư vấn rõ quá trình chăm sóc và điều trị bệnh của Hạnh cho bà Hiền và Hạnh nắm rõ. Tất cả mọi việc đã được chuẩn bị thật chô đáo. Ngày Hạnh lên bàn mổ cũng là ngày Thuyết không có ở đây. Dù đã được Thuyết khơi thông tư tưởng từ trước rồi nhưng Hạnh vẫn dưng dưng khi không nhìn thấy Thuyết lần cuối bằng chính đôi mắt của mình. Cũng may có mẹ bên cạnh nên cô cũng được an ủi phần nào. Ca mổ của hạnh thành công ngoài mong đợi vì là xác mạc của người còn sống hoàn toàn nên tỷ lệ thành công rất cao. Thuyết vẫn nhắn tin động viên cô hàng ngày. Sau ba tháng thì mắt hạnh đã bình phục, cô đã có thể nhìn thấy rõ và sinh hoạt một cách bình thường được rồi. Hàng ngày Thuyết vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm và chúc cô ngủ ngon. Hạnh hơi buồn vì đã quen có Thuyết bên cạnh, bây giờ lại thiếu vắng anh, lòng cô không khỏi chống chài và buồn tủi. Nhưng cô cũng hiểu. Thuyết cũng có công việc, cuộc sống của riêng mình nên không dám đòi hỏi nhiều. Chỉ là cô luôn mơ ước, ngày ngày cứ sáng ra cô lại mong chờ tin nhắn của Thuyết. tối đến lại mong chờ lời chúc của anh. Cô động viên anh cứ làm tốt việc của mình xong, khi nào rảnh rỗi hãy trở về bên cô. Cô lấy những lời động viên qua lại giữa hai người và niềm tin để nuôi dưỡng tình yêu. Cô cũng biết yêu xa sẽ thiệt thòi nhưng đâu có chuyện tình nào là trọn vẹn đâu. Chỉ cần hai người luôn hướng về nhau là được. Cô tự an ủi mình và cố gắng tích cực vui vẻ như lời thuyết dặn dò trước khi anh đi. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi như vậy, nhẹ nhàng và bình lặng. Nhưng tình yêu giữa hạnh và thuyết thì càng sâu nặng. Nó đã được vun từ niềm tin và những kỷ niệm đẹp giữa hai người đã có với nhau. Hạnh nhớ thuyết, nhớ đến vật vã và mỏi mòn. Cứ đêm về, hạnh lại nhớ anh đến ra giết. Dù tin nhắn thuyết vẫn gửi cô đều đặn, nhưng nỗi nhớ cứ cồn gào khiến cô không chịu nổi nữa. Cô muốn nhìn thấy mặt anh Hay ít nhất cũng muốn được nghe giọng nói của anh cho đỡ nhớ Khi tin nhắn của thuyết vừa gửi đến Cô ngay lập tức chụp lấy điện thoại gọi cho anh Nhưng thật bất ngờ Không có ai nhắc máy cả Cô tiếp tục gọi lần thứ hai Cuộc gọi cũng diễn ra Cho đến khi tiếng chuông kết thúc Vẫn không có ai nhắc máy Hạnh lo lắng tiếp tục gọi nhiều cuộc nữa Nhưng chiếc điện thoại cứ như là một kẻ vô hình Vẫn xèo lên tiếng chuông từng hồi vô cảm Và tuyệt đối không có ai bắt máy Rõ ràng anh vừa nhắn tin cho mình cơ mà Hãy anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi Hạnh sợ hãi nghĩ đến những điều xấu xa đã xảy ra với anh Cô thử nhắn tin lại Nhưng chờ mãi vẫn không thấy tin nhắn phản hồi Không thể nào Chẳng lẽ anh ấy đã xảy ra chuyện thật rồi sao Lòng dạ hạnh như lửa đốt Cô muốn biết bây giờ thuyết ra sao Nhưng không biết anh đang ở đâu Càng không biết làm cách nào để liên lạc với anh Ngoài chiếc điện thoại vô chi này Cô không quen ai là người thân của Thuyết ở nơi này cả. Cô vò đầu bứt tóc, cô nghĩ ra một cách nào đó để có thể liên lạc được với Thuyết. Hạnh lao vào nhà tắm, xả nước liên tục lên mặt mình, cho thật tỉnh táo. Cô muốn mình thật bình tĩnh để nghĩ cách tìm người mình thương. Các bạn vừa lắng nghe tập 6 bộ truyện độc quyền của tác giả Hà Phong. Xin chào và hẹn gặp lại!